các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Uh, hiện tại mình đang lên lịch mình đã có trong tay tác quyền của bộ uh, cương thi dân tộc của cặp đôi nam côn và diễm hằng hai bạn ấy hợp tác viết tôi không biết là tôi nói gọi là cặp đôi không biết là có cái gì không nha nhưng mà hai bạn hợp tác viết uh, mà uh, nam côn và diễm hằng thì các bạn cũng đã biết một người thì chuyên viết dòng nó ma mị Và một người thì chuyên viết về Pháp Sư khi mà hai bạn kết hợp lại với nhau Thì có lẽ là, là cái mẩu chuyện nó sẽ rất là chất Chuyện cương thi dân tộc Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết đến cương thi Trung Quốc Tôi cũng chưa biết là cương thi dân tộc nó như nào Tôi cũng rất là tò mò Như các bạn đã biết thì tôi cũng chưa đọc Tôi không bao tôi đọc trước tập phẩm cả à, Anh Khánh, cậu Tẩy, Hà Cơ mới ra được có một hai chương à thì Từ từ để viết Nghe anh À, thì cái lộ trình nó là như thế à, rồi mình đang lên lên lịch buôn dạo này toàn chuyện 3-4 tập à ghê quá em cảm ơn anh Khánh đã tặng sao hay lắm và ông Ngọc Vi anh nghe đồn là chuyện chuyện cương thi dân tộc hay lắm và em hello chị đầu bếp Hạ Long anh cũng không biết như nào thế nhưng mà anh tin tưởng tại vì Anh đã từng diễn đọc nhiều tác phẩm của Nam Côn rồi và cũng đã đọc hai tác phẩm của Diễn Hằng rồi thì anh cũng rất là tin tưởng hai bạn là Vết Tốt đều là những tác giả được đánh giá được chắc tay thì chúng ta sẽ xem, xem như thế nào và cũng xin thông báo luôn là sáng ngày mai thì sẽ không có mối thù bất tử tập 5 tại vì ngày hôm nay mình cực quá ngày hôm nay mình nhiều việc mình cứ đi suốt, mình không có thu âm được mong anh chị em thông cảm, ngày 1 Mình sẽ cho lên Nghe. Em hello chị Hồng Ngô Bác cổ thì Còn xa lắm Nguyễn Tâm Bác cổ em cứ theo dõi Facebook tác giả dạ Thắng, Nghe Cứ lúc nào Mà Bác cổ dạ Thắng viết xong Thì anh sẽ Lên lịch độ khoảng tầm một tuần Hoặc là hơn tuần Thì anh sẽ đẩy lên sóng Nghe à tôi cũng nói luôn với anh em một chút chút góp ý với anh chị em một chút là các bạn các bạn nhiều bạn nó nó nó làm sao mình cũng không biết nói kiểu gì nhưng mà nhiều bạn vào comment nó so sánh qua hà cơ nó có tâm sự nó bảo là anh ơi em em chẳng hiểu sao nhiều bạn vào so sánh cậu, cậu cậu tẩy với lại ông Diệp thiếu dương nữa thì em chịu ví dụ nói một hai lần thôi thì nó vui nói một hai lần thôi thì thì nó vui ạ uh, nhưng mà nói nhiều thì nó lại Nó lại không có hay nữa Nó lại mất vui nữa Nó làm ra nó thành người ta bực bội Tôi nói thật với anh chị em rằng là tôi Tôi là người đọc rất là nhiều sách, chuyện Và chưa bao giờ Chưa bao giờ tôi so sánh Bất kỳ một tác giả nào Với một tác giả nào và cũng chưa bao giờ so sánh bất kỳ tình tiết của chuyện nào với chuyện nào cả. Hên, Bắc Cầu là Bắc Cầu, Diệp Thứ Dương là Diệp Thứ Dương, cậu Tẩy là cậu Tẩy, Không khác gì là các ông bắt mấy súp, uh, uh, mấy Avengers của của Marvel đánh nhau với lại mấy mấy ông siêu nhân Superman của DC nghe nó vô lý lắm, uh -huh. đúng không? Thế nên là anh chị em con mình nó ví dụ thôi thì mình giỡn tí, nhưng giỡn nó nó một một một chút xíu thôi, nó thì nó vui, mà giỡn nó quá thì tự nhiên người ta cũng cũng cảm thấy nó à, nó cũng mất vui, nó làm sao đó, thật sự là như thế. Mong anh chị em hết sức thông cảm. Để ý những cái đó okay. Còn thật ra thì Tôi vẫn cứ nói với lại các tác giả Là anh nói thật Các em là tác giả Các em cho Thằng Diệp Thiếu Dương nó bá như vậy Thằng Vô Cực Quỷ Vương nó bá như vậy Nhờ ông Thanh Tử ông ghét Tao ghét, tao cho mày chết Là mày phải chết Dạ táng nó ghét đó. Nó bảo bác cổ chết là phải chết bảo bác cổ chết canh ba thì bác cổ không thể sống được đến canh tư ok nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.